Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ Truyện. Trong một tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán giả diễn biến của tập 7 tác phẩm thiệt tuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Hai người lom khom trải băng qua nghĩa địa. Đến ngôi mổ to nhất thì cả hai cùng dừng lại. Hoan ngồi thụp xuống trước, nói trong tiếng thở đứt quãng. Nó đó, đó rồi, chỗ đó có ngọn đèn điện khu trung tâm. Lợi ép ngược xuống thành đất ngôi mộ đầy ghim bớt tiếng thở, hỏi. Từ đây vô tới hang rào ngoài mấy trăm hết nữa. Đó thế, chỗ đen đen ấy lời cố căng mắt ra. Trong ánh sáng lờ bờ của sao trời và đèn điện từ trung tâm dốc miếu hát ra, anh đã nhận ra được những viền đen lối nhố như những hàng cây lúc xúc Có tiếng ếch nhái kêu ủi hoài, chứng tỏ hang rào có rãnh nước. Lợi thẩm tính toán, mặt phía tây nay thấp hơn mặt phía đông, cho nên mới có nước. Độ dốc thoai thoải, như vậy từ hàng rào ra ngoài, cùng vô tới trung tâm ít nhất cũng phải một cây số. Mình vô thấu, không khéo sáng mất Lợi quay sang phía hoan, chờ chỉ nên quay về đi, không đợi tôi được đâu. Hoan vẫn nghiêng người lại, răng lại dứa. Khi về ai dẫn đường cho đồng chí? Tôi nhớ đường rồi. Không, tôi phải đợi. Ngừng một chút tiếng hoan bỗng run run. Lỡ có răng thì ai biết được làm màn lần. Thôi, đồng chí vô đi, có chết tôi cũng đợi. Lợi thoáng giật mình vì tiếng chết phát ra nghe lạ quá. Anh không dám nói nữa, nhộm người dậy, sốc lại băng đạn, nói lấp lừng. Tùy chị, nhưng nếu gần sáng mà tôi vẫn chưa ra, thì chị phải rút, nếu không sẽ đổ vị trí tập kết này. Hoan lặng lẽ gật đầu, lợi trao người về phía trước, thoát cái bóng anh mất hút vào bóng đêm. Hoan như cũng bật theo anh, gió Tây Nam ù ù thổi, những ngọn đèn pha từ khu trung tâm quệt ra, liếm tràn lên từng khu đất. Hoan nhắm nghiền mắt, úp mặt lên thành mộ lại trời, chúng nó được trông thấy. Có con nhái nào đó hình như kêu to hơn. Chắc anh ta vô tây rãnh rồi. Mà hình như có tiếng sột soạt. Tiếng sột soạt ngày một to, to quá đi mất. Khéo không lộ. tìm Hoan thắt lại Không, không phải, tiếng gió. Hoan có cảm giác lúc này mọi tiếng động đều tự dưng to hơn, thô bạo hơn. Cứ lộ lộ ra giữa không gian như những vết xẻo. Không biết bọn có lắng tai nghe như mình không? Một đoạn liên thanh mất ngờ nổ. Người Hoan như muốn bật lên khỏi mặt đất. Hai tay chị biếu chặt lấy thành mộ run dày. Lộ thiệt rồi, bỗng nhiên Hoan muốn được ôm chặt một cái chi đó, một thân cây hoặc một thân người. Hoan choàng tay ôm lấy ngôi mộ. Nhưng loạt súng đã liệm đi trong đêm. Hoan chờ, bắn nữa này, ho hét này, liệu đạn này. Nhưng không, mấy cái bóng điện vẫn sáng lờ mờ, ngật ngưỡng trong gió. Gió càng khuya càng lạnh, tự nhiên Hoan thấy rùng mình. Hình như trong ngôi mộ có tiếng thở. Phải rồi, tiếng thở dồn rập, ngôi mộ rõ ràng có ấm hơn trước. Một luồng khí lạnh chạy lan khắp người Hoan Chị ngồi vòn dậy Có cảm giác như tất cả các ngôi mộ xung quanh đều cỡ quậy và thở dồn Hoan cắn chặt môi đến nhức nhối Những tiếng thở từ đâu đó Cứ dồn tới ngày một xô bồ vây chặt lấy Hoan Chị co rú người lại Tiếng thở sát tới quây tròn Hoan đứng bật lên Đà mắt một vòng Hình như các ngôi mộ cũng đứng dậy Hoan kêu lên một tiếng rồi vùng chạy Gió loạt soạt phía sau Hoan không thể nào ngoái lui được nữa Chị cắm cổ chạy Tiếng thở thành tiếng gió ủ ủ bốn bên. Mình không đợi anh ấy ở đó. Lỡ có răng thì... Mình phản bội. Hoàn vẫn chạy. Hai hàm răng va vào nhau lập cập. Ý nghĩ nhiều tay tiếng thở. Mình phản bội ư. Không đời nào. Răng mình không giữ lời hứa. Lại bỏ chạy Mình sợ ư. Nhưng mình không sợ địch. Không sợ tù tội. Ôi sợ chi cũng là sợ. đều là hèn nhát cả. Mẹ bảo rằng mỗi lần phản bội là mỗi lần nhục. Mình phản bội ư. Chân hoan đã chậm dần lại, ý nghĩ cũng rõ ràng dần. Tất cả chỉ vì hoàng hút, nếu cậu bị thương bò ra được chỗ đó, không có mình thì tội quá. Không được chạy nữa, đứng lại nào, đứng lại, tổ cha cái sợ. Hoan đã dừng lại được và bình tĩnh nhận ra rằng mình đã chạy quá xa nghĩa địa. Chỉ nắm chặn hai bàn tay, ngón cái bấm lún bô ngón trỏ. Nghe người ta nói khi nào sợ ma thì cứ bấm như vậy đỡ sợ. Hoan đi chậm từng bước, ngó ngược, ngó xuôi. Thoát quay thoát ngồi, mồ hôi lăn từng giọt. Cũng một quãng đường ấy mà lúc này chỉ phải đi chừng một tiếng mới đến ngôi mộ to. Vẫn lặng tình, hoàn đã hết sợ và chuyển sang lò. Hình như có tiếng gà gáy. Đúng, gà gáy gian phía ấp ăn nha. Răng lợi không về hả? Hay là lọt súng lúc nãy đã nhắm trúng chỗ lợi? Không, nếu phát hiện được thì chúng đã làm um lên rồi. Chắc là súng mọn gác bắn vu vơ thôi. Nhưng biết đâu vu vơ mà lại trúng? Trời ơi! Giang mình cứ hay nghĩ độc địa vậy Hai đài hoàn áp lên thái dương Chỉ hình dung ra một xác người Nằm lệm dưới lớp hàng rào Ngày mai nhất định chúng nó sẽ kéo sát Về ấp lùa dân ra nhận mặt Nhưng có ai biết mà nhận Đã bao nhiêu những người chết lặng lẽ như vậy Họ từ khắp bốn phương về đây Không biết cái chi khiến họ lao Vô cái chết nhẹ nhõm như dứa Bất chật hoan nghĩ đến Tùng Bế đầu cũng giờ này Tùng lại đang bò vô một cứ điểm nào đó Có thể lắm, vì anh là bộ đội, mà biết đâu cũng có một cô gái ngồi ở một chỗ nào đó chờ tùng, cũng đang lo từng cơn khắc khoải. Người hoan dân dân nóng, thoáng qua trong đầu chị một chút gì gây gây như sự ghen tuông Hoan chợt cười trong bóng tối. Mình thiệt vô duyên, người ta lo cho người yêu của mình cũng y như mình đang lo cho một người con trai khác. Lợi chắc cũng đã có người yêu. Lợi, lợi, tên nghe dễ thương quá ha. Đúng. Không hiểu rằng mình rất thương cậu ấy, cậu ta còn trẻ quá, trẻ như đứa em của mình. Ừ, phải rồi, mình thương cậu ta như thương một đứa em. Ở mà mình có em đâu mà, biết thương như thế nào, thương lắm kìa, thương như dạo trước, thương tùng vậy. Gà gái thêm lần nữa, hoan liều mạng trườn người về phía trước. Chị bò trùm hỗm như một đứa bé đang tập lê từng đoạn. chỉ lết người đến hàng rào, không thấy viết cắt nào, không hiểu lời đã vào viết trong bằng đường nào, ruột gan trị nôn nào. Hoàn bò trở ra ngôi mộ ngồi thở, gà gáy thêm lần nữa. tiếng gà thô bạo và táo tận dễ sợ. Trời sắp sáng rồi. Ánh điện phía khu trung tâm đã nhạt bớt. Một trớn sáng của vầng đông ứa lên, môi hoan khô cháy. Trừ rồi mà vẫn chưa ra, có liệu không kia chứ. Không hiểu răng nước mắt ứa ra, hoan út ức dẫm chân như làm nũng. Rồi chị Hoà lên thành tiếng ức ối, quay lui chạy một mạch ra khỏi nghĩa địa. Suốt ngày đó Hoan nằm bật ngừa mình trong buồng Mẹ sướng ngồi cạnh nhai trầu liên hồi. Sau mấy câu hỏi, mẹ biết Hoan không thể trả lời thêm được chi nữa. Mẹ im lặng. Từ ngày đào hầm giấu cán bộ, đã gần 15 năm. Mẹ đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự hy sinh. Không còn nước mắt để khóc. Những người con xa là ấy mãi mãi ở trong lòng mẹ. Điều làm mẹ lo sợ nhất là trước mỗi sự hy sinh. Liệu con hoan của mẹ có đứng vững thêm không? Hay lại thêm một lần hoang mang, thối chí Mẹ hiểu hoan hơn ai hết. Nó có cái sức, lại lực. Nhưng sức lực của nó y như quả bóng lúc căng, thời dễ bật, dễ lăn. Lúc gặp tai biến lại dễ xì, dễ xẹp. Sống giữa cái hang hồm này, loại con gái phơi phới như hoan chỉ cần rời mẹ dăm bước là có nguy cơ đốn. Mẹ dắt hoan đi, theo cách mạc, chính là giữ gìn cho con mình trong sáng. Mỗi lần gặp rủi ro, thất vọng, Mẹ thường đến ngồi bên Hoan, cứ ngồi vậy mà nhai trầu, nó cũng thêm phần yên dạ. Mẹ trong ngày ngóng đêm, tới khi thống nhất gặp lại thằng Tùng, mẹ trao con Hoan cho hắn, rồi mẹ có nhắm mắt xuôi tay cũng mát lòng. Mẹ sướng cứ ngồi nhai trầu và Hoan cứ nằm ngừa ngó chân chân lên mái tôn, cho đến khi tiếng mõ khua lóc tóc báo giờ biệt chính quân tập trung, mẹ mới dụng Hoan lên đường trở lại nghĩa địa Hoan lại đi tròn đêm, mẹ sướng cũng thức trắng đêm chờ đợi. Khi cả ấp đỏ lừa nấu cơm sáng thì hoan về. Ngó dáng đi loạn trọng, ra mặt tái nhật của con, mẹ biết ngay lại thêm một đêm thất vọng. Hoan nhào ra chuồng heo, nhảy đại xuống miệng hầm chạy một mạch vô chức giường của đợi. Chị quăng mình lên giường, cắm ngập hàm răng vô gối. Tâm thân đẩy đà của hoan rung giật từng cơn. Mẹ sứ cũng lật đật xuống hầm, đứng lặng hồi lâu bên con, cho đến lúc không thể cầm được lòng nữa. Mẹ ngồi thụp xuống đất, quay lưng lại. Tiếng mẹ nghẹn ngào Vậy là nó đi thật rồi, vội vàng chi lắm giữa con nơi Trưa đó, một bát cơm đầy, một trái nước trắng với ba que nhang được đưa xuống hầm. Hai mẹ con ngồi lặng dưới đất, viện tay vô thành giường cầu mong cho một linh hồn được về cõi Phật. Lắm lúc lời cứ ngỡ như tắc thở. Không phải vì những kẻ hở của các bao gạo không đủ không khí cho anh thở, mà bị cám gạo cứ bay ra sọc vô mũi. Những lúc như vậy, lợi biết là có lính leo lên đống gạo. Ở cái tư thế nửa nằm nửa ngồi này, tuy không mỏi lắm nhưng rất khó chịu. Thoàn đầu lợi thầm nguyền rùa cái số suối quẩy đã đẩy anh vô cái tình thế éo le này. Nhưng qua hai ngày lắng nghe bọn lính kháo chuyện, anh lợi thầm cảm ơn số mình may mắn. Thực ra chẳng có số kiếp trì hết. Mọi sự đã được bắt đầu bằng cái ngây ngô mà trời nghĩ lại lợi thấy bật cười. Anh nhớ lại lúc vô thấu trung tâm vị trí thì trời đã sáng, điều làm anh ngạc nhiên nhất là không thấy một lô cốt nào, cũng không có tên lính tuần tra nào. Cái trời gác chót vót trên hướng đông bắc thỉnh thoảng lại quét một vệt trời sáng. Vài ngọn đèn mắc vơ quanh một cái mái nhà lợp tôn, ngó quan cảnh ấy, lợi cứ ngỡ như mình đứng giữa một công trường đang thời kỳ phát quang mặt bằng. Lợi chợt nghĩ hay là công trường thiệt mà chúng nó mắc điện để làm đêm. Hay là nghi binh kèo sợ pháo ta tập kích chúng trung tâm chỉ huy cứ điểm. Và trung tâm chỉ huy ở đâu? Anh tự đặt giả thiết, có lẽ nó ở phía sau cái tròi gác kia. Nghĩ vậy, lợi trần người tới sát mái tôn. Vài vòng có phía sau mới có cửa, chui vô được trong nhà, anh mới đứng sững ra. Thì ra nhà ăn. lẽ ra lúc đó nên rút nhanh ra ngoài thì anh lại nghĩ không biết cuốn sổ chấm cơm để ở chỗ nào. Ấy là cái ngây ngô thứ hai lợi mắc phải. Anh cứ nghĩ đã là nhà ăn tập thể thì dứt khoát phải có sổ chấm tâm. Giữa là lợi mò đến cái buồng được đóng kín đầu hồi nhà, cửa bằng tôn khóa chặt. Lợi đoán chắc là phòng thằng quản lý, cửa khóa bên ngoài có nghĩa là hắn không có ở trong. Anh chui ra ngoài nhà, bấu vô một cột sắt mà trèo lên mái. Anh bò như một con thạch sùng tới đầu nóc nhà, nghiến răng cậy mãi mới bật được một miếng gỗ ép che phía trong nóc. Lợi thở hắt ra rất dài cho hơi xẹp hết rồi ép người trườn qua khe hở. Hai chân anh vừa thả xuống đã chậm ngay những bì bằng ni lông, môi gạo bốc lên hâm hấp. Kho gạo rồi, lợi định đu người chú ra thì bỗng nghe bên ngoài một giọng nói của người xứ trong eo éo Ôi cha gọi thằng đầm lên lửa chứ, muộn mẹ rồi. Lợi cô nín thở, lần từng bước rất ghẽ vô cái góc sát phòng ăn, áp tai lên thành tôn, nghe. Tiếng dép kéo loạt soạt, tiếng áp kéo dài, mấy chàng gọi nhau ý ấy, giữa là bị tống giam rồi. Lợi nghĩ vậy và nặng lẽ bê lên một bao gạo, cố tạo một lỗ vừa đủ để người lọt xuống, rồi anh chùi tay kéo một bao đặt qua đầu. Lợi vẫn thấy không an tâm. Một bao đặt trên đầu mỏng quá, lỡ có thằng nào đến lấy gạo thì răng. Anh đẩy bì gạo ra, chống tay trưởng lên, đoạn anh kéo thêm ba bao nữa, xếp tranh vênh trên miệng hố. Lợi đỡ lấy cái nắp ấy mà thả người xuống. Ba bao gạo sập theo. Trừ thì yên trí to, chỗ anh nằm tuy sát phòng ăn nhưng lại xa cửa. Trời trời nó kiểm kho, chứ không đứa nào mò vô tới góc này lôi gạo. Những phán đoán đầu tiên của Lợi Tuy có ngây ngô nhưng cũng có phần đúng, mặt phía tây của dốc miếu là một công trường đang thi công. Câu chuyện trong các bữa ăn để lộ cho Lợi biết bọn này đang san mặt bằng cho một bãi trực tăng hạ cánh. Những đó chỉ là công việc trên mặt đất, mà sinh hoạt của bọn lính đều ở dưới hầm, qua những câu chửi tục của mấy thằng không chịu được nóng, anh đoán hầm chúng nó xây xi măng khá vững chắc. Công trường được thi công bằng cơ giới, tiếng máy xúc nghiến dầm dập mặt đời. Nhưng khoảng 5 giờ chiều thì máy hút kéo về phía đông, có thể chúng tập trung ở sở chỉ huy mà cũng có khi xuống dưới những làng lân cận đó. Buổi tối ở đây khá yên tĩnh. Sau khi nhai ngấu nghiến một vốc gạo sống, Lợi có thể nhắm mắt ngủ một giấc thật say. Nhưng rồi Lợi không thể ngủ được. Phần vì khát, phần vì lo, anh tròn dậy dùng đầu đội những bì gạo qua một bên rồi đu người lên. Anh đứng thẳng vươn vai, vặn lưng răng rắc, rồi Lợi lần tới cuối góc nhà. Mò tìm chỗ tấm gỗ ép bị rỡ Đu người lên trui ra ngoài Anh nằm dán xuống mặt tôn nghe ngóng Hơi lạnh ngấm qua da mặt Mát thấu ruột gan Lợi bấu cột sắt tuột xuống Chưa bao giờ anh thấy sung sướng được hít thở thoải mái như lúc đó Anh lần tới cuối nhà ăn Tìm chiếc robinet nước Lật nghiêng xuống tu một hơi dài Đã cơn khác Bây giờ lợi mới tính chuyện đi mò các cửa hầm Suốt đêm qua lợi mò được tám miệng hầm Qua những câu hò hét của bọn lính gọi nhau Trong các bữa cơm Anh thầm đoán chúng nó có tới 10 chiếc hầm, vậy thì còn hai cửa nữa, hoặc nếu hơn thì cũng chỉ 3-4 chiếc nữa là cùng. Nhưng trời đã sắp sáng, không thể lần quần mãi trên mặt đất. Dạ ư, một là không kịp, rất dễ mắc kẹt giữa hàng rào, hai là chưa kiểm tra hết các cửa hầm, một lần vô lần khó. Thế là lợi quyết định ở lại. Lại thêm một ngày trôn chân trong ruột địch, cái khó chịu trong tư thế bị chèn bốn mặt khiến anh cáu kình. Nhưng cáu kình có ích chi? Tại lao chế có thể moi được qua các bữa ăn, rồi chúng nó chuẩn hết, nhà kho lại yên tĩnh. Lợi mệt mỏi nhắm mắt cố ngủ một tí cho đỡ sốt ruột, nhưng nào có ngủ được, anh tự tranh luận một mình, Sân bay trực tăng răng to dữ như vậy, hay sân bay dân dụng phản lực, nhưng không, sân bay dân dụng phản lực thì phải có đường băng chứ, hay là mới làm, chưa đến giai đoạn dài đường băng. Nhưng rằng mới tăng lính lại kháo nhau sắp hoàn thành công trình, chuẩn bị được nghỉ phép. Bực nhất là cái nhà ăn này chỉ toàn có lính, giả sử có thằng sĩ quan nói chuyện chắc chắn sẽ dễ phán đoán hơn. Lợi khẽ cửa mình, mấy hạt cám lại sọc vô mũi, lợi cố khịt ra và thầm rùa những thằng sĩ quan không chịu bén mạng tới nhà này. Bỗng lợi mở trừng mắt cố xoay người lại, có tiếng xầm chi ồm ồm nghe rất lạ tai, tiếng nói mỗi lúc một to dần, nhưng lạ quá, anh không nhận ra một câu chi hết. Phải một lúc khá lâu, anh mới hiểu ra cái tên ấy không phải nói bằng tiếng Việt. Trời ơi, thằng Mỹ rồi, người lợi dân dân như câu kiến đốt tiếc quá rằng hồi trường mình không chịu học tiếng Anh cái thứ tiếng cụt lồn ấy lợi vốn chúa ghét trừ mới thấy cần quá giọng nói ồ mồm đã áp sát vô thành tôn chỗ lợi nằm có giọng người thỏ thầy bên cạnh đúng là tiếng phiên dịch rồi tổ tra các con phiên dịch rằng mà nói bé giữa lợi cố căng tai vẫn không nghe nổi bất ngờ một giọng đàn ông khác có bộ đã lớn tuổi cất lên khàn khàn thưa thiêu tá sân máy hoàn thành sớm hơn thời gian quy định tôi nghĩ rằng những cuộc hành quân có thể được bắt đầu sớm hơn à Lại cái giọng thỏa thẻ, rồi cái giọng ồm ồm, lợi nghĩ nhanh, chắc chúng nó chuẩn bị can ở đâu đó. Dạ vâng, quê nội tôi ở ngoài đó, dạ là ấy xưa gọi là Thủy Ba, lợi giật mình, thằng cha đó quê Vĩnh Linh, tổ mạ nó chứ, đã chuồn vô đây mà còn dám nhắc tới quê hương. Những tiếng ồm ồm thỏa thẻ khan khan như nối nhau dề dà bên ngoài tấm tôn, lợi thế ngưa dân cả người, không có cách chi để nhòm được mặt thằng Mỹ, từ ngày cả nước đánh Mỹ, mấy tiếng giặc Mỹ xâm lược như những mũi khoan xoáy vô ốc từ người. Nhưng lợi chưa được trong tận mắt cái thằng đế quốc đó. Ngoài miền Bắc cũng đã nhiều nơi bắt được giặc lái. Nhưng coi ảnh bất quá coi phim đọc sách. Nào ngờ hôm nay anh lại ngồi sát nó, cách nhau chưa tới tầm tay. Ước trì nhảy được ra mà túng ghi đếch cổ nó, mà thủi tơi bởi vô cái lỗ đang phát ra những tiếng ồ ồ khát máu kia. Anh Quyền ơi, kẻ giết anh đang đứng cạnh em đây. Phải chi nhảy ra được, dù có đổi mạng em cũng quyết trả thù cho anh. Dạ, thưa thiếu ta, chúng tôi sẽ cố gắng. Cái dòng khàn khàn đang nghiến từng chữ. Phải cho bọn cộng sản Bắc Việt hiểu thế nào là sức mạnh của đồng minh. Dạ, thiếu ta cứ tin tưởng, chiến dịch Bắc Tiến nhất định sẽ thành công. Bên giới của hôi quỷ nhất định sẽ vượt khỏi bí tuyến 17. Lợi run bắn người, thì ra chúng nó đang bản mưu Bắc Tiến. Hóa ra sân bay này là nơi tập kết quân, hèn trí to vậy, ghê gớm thiệt. Cái thằng nào tự xưng là dân vĩnh linh đó, hãy nhớ lấy những lời bán nước vừa rồi nghe. Lợi cố ép ngược vô thành bao gạo để ghim cơn tức giận, tiếng rầm xì đã lùi xa rồi mất hẳn, lợi xuất ruột chờ trời tối. Thái đứng như chôn chân giữa một vòng người đầu cúi xuống, như tự nhận thấy mình có lỗi. Dừng tắt gió, những thân trồi mọc thẳng, lá rũ dày như ô tre, chính trị viên lịch cất mũ, đại đội trường quý cũng cất mũ, cả hai đại đội cùng làm theo các khóe mắt đỏ nọc. đây chính là lần thứ hai đại đội trinh sát làm lễ truy điệu. Lệnh nắm trong tay hai mảnh giấy nhỏ, anh bước ra trước hàng quân, giọng nghẹn lại. Đây là thư của cơ sở báo về sự hy sinh của đồng chí lợi, còn đây là những dòng thư cuối cùng đồng chí lợi gửi lại, có thế này thôi. Lệnh ngừng lại, nuốt ực một cái nói tiếp. Chi tiết về sự hy sinh của lợi cho đến giờ vẫn chưa xác định được, Những tinh thần ý chí của đồng chí lợi mãi mãi dục chúng ta sống lên trên mọi hy sinh tổn thất, hãy trả thù cho đồng chí lợi. Hãy cho tất cả đồng chí của chúng ta đã ngạ xuống. Hãy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Đại đội tiến lên. Bài điếu văn không soạn trước của vị chính trị viên vòn vẹn có vậy. Đại đội giải tán về vị trí, ngấp rút chuẩn bị thủ pháo. cuộc họp cấp ủy, chỉ huy bị bỏ dở lúc nãy lại tiếp tục. Vừa ngồi vào vị trí, Khang đã phát biểu ngay. Tôi xin được tiếp tục trình bày ý kiến của mình. Khang cố hạ dòng cho thật đầm thắm. Sự hy sinh của đồng chí lợi, theo tôi nghĩ... Nỗ lực dự thất đáng tiếc về lực lượng, vừa là sự chứng minh hùng hồn cho những gì tôi đã phân tích. Thẳng thắn mà nói, tôi thấy trong tác phong lãnh đạo, chỉ huy của chúng ta còn quá rời rạc đại khái. Kỷ nghiệm những lần vị tiến tiến cho thấy rằng trong giáo dục rèn luyện mà không nghiêm túc thì trong chiến đấu khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Chúng, đại đội trưởng quý bất ngờ buông thõng một tiếng rồi vẫn cúi gằm đầu vô cuốn sổ công tác hí hoáy vẽ xóa. Những mũi tên chỉ hướng đột kích đang làm cho anh đau đầu. Còn vẫn ngồi im, nghe chăm chú đến mức tường như đang bị khang thổi miền. Vũ Nam khang càng nói, giọng anh càng cao lên. chung quy này, nó ở cái trình độ. Từ trình độ mà đè ra hết tẩy, xoay xoa, lơi lỏng, tùy tiện, độc đoán, chuyên quyền. Đại đội trưởng quý bất ngờ ngẩn lên. Cậu bảo, độc đoán, chuyên quyền là như thế nào? À, cái này nó tế nhị lắm, nhiều khi chỉ là cái ý tứ thôi, nhưng thu thật rất khó làm việc. Nói như thế, trùng trùng quạ. Quý thả cuốn sổ xuống nhìn găm vô că Tôi thấy ông cứ nói toạc ra, ở đây ta chỉ có ba người, ai độc đoán ai chuyên quyền, ví dụ như việc A, việc B, vân vân, sai đâu sửa đó, nhiệm vụ tới đít rồi, không lo mà bàn cách đánh, cứ ngồi vặn vẹo nhau, mệt lắm. Lịch gật đầu đồng tình, thế này này, ở đây ta chưa có đại đội phó, vậy anh Quý một mình làm công giác quân sự, tôi chắc là không cấn cái với ai, chỉ còn có tôi với anh Khang cứ nói thẳng, cấn cái như thế nào. Vũ Nam Khang bậm chặt môi. Sắp vài giây đánh đo, Khang mất ngờ vung tay nhồm người lên y như có ai đang tranh cãi nhau với mình. Đúng thì tôi cứ nói toạc ra, tính tôi nói thẳng vậy. Ai ghét thì ghét, ai giận thì giận. Tôi không ở xe này thì xin trên cho đi xe khác. Trước đây tôi đã ở nhiều xe, dù sao tôi cũng có chút kinh nghiệm. Cứ thế, Khang lại nói về những quan điểm, những kinh nghiệm. Mà dù tuyên bố là nói thẳng, rốt cuộc vấn đề vẫn búi sùi một cục. Chẳng ai nhận ra được một điều gì rõ ràng. Sau một chầu nói như giả hơi, anh bắt đầu tóm lại Trong khi nó vẫn là cái trình độ tôi thấy nó vẫn còn thiếu nhiều cái cấn cái mà nếu như cấn cái như vậy làm sao có sức mạnh được lênin từng nói kỷ luật của quân đội cách mạng phải xây dựng trên nguyên tắc tập trung dân chủ quý lại buông sổ xuống trở dài hình như ông lênin không nói câu ấy đâu hoặc là nói thế nào kia hôm nọ cậu đã dẫn chứng một lần rồi nhưng mà nguyên văn nó khác kia mà Khang trưng hừng đỏ gay mặt lấy cười hề hề để xoa dịu tôi cũng chẳng nhớ ông lênin có nói như vậy không nhưng tôi thừa nhận câu ấy là một nguyên tắc Còn cái vấn đề chủ chốt mà anh Khang nêu ra Theo tôi cũng đúng Rõ ràng trình độ tôi có hạn Thiệt Long nói tôi còn kém nhiều mặt lắm Chỉ thức một điều là chứ có điều kiện để học cho tới nơi tới chốn Chứ vừa đánh giặc vừa học Sau đi thắng Mỹ rồi càng phải học nữa Anh Khang nói rất đúng Phải xây dựng quân đội thiệt chính quy Cứ lùi rồi kiểu này như ta thì gay lắm Còn hiện tại tôi nghĩ thế này này Những chi lâu này tôi có thiếu sót Các đồng chí cứ nói hết ra Ta rút kinh nghiệm Từ nay về sau cũng vậy Đặc biệt là với anh Khang Người đợi học hành chính quy lại cùng là một công tác, anh phải giúp đỡ tôi nhiều mới được. Chúng mình đừng mặc cảm với nhau, đừng quay lưng lại với nhau, phải quay mặt lại ngó vô nhau, nghe nhau nói. Tôi chỉ nghĩ có thế này thôi, chỉ có thương nhau hết lòng thì mới có sức mạnh. Cùng cán bộ với nhau, mà không hết lòng thì làm răng hết lòng với bộ đội được, mà đã không hết lòng vì chiến sĩ thì thừa hỏi làm răng lại hết lòng vì tổ quốc nhân dân. Thật đáng xấu hổ biết mấy khi tổ quốc cần ta một sự dốc lòng giúp sức mà ta lại có người cứ giữ khư khư riêng những miếng võ để thủ thế với đời. Đó, tóm lại là như vậy. Không hiểu ý cái như thế nào. Cuộc họp đột nhiên ngưng lặng. Thường là vậy, lịch tuy hề hề, nhưng khi đã chốt lại vấn đề thì như đinh đóng cột, quý liếc qua khang rồi cúi xuống tùm tìm cười với cuốn sổ tay. Bóng từ phía suối có mấy tiếng gieo hò làm cả ba để phành hoành lại. Tiếng lao sao dậy lên như có bảy ông mật bay qua. Một thanh niên bận quần cọc, đầu không mũ, vai quàng tấm rủ hoa, bước đi siêu vẹo. đằng sau là đám chiến sĩ đại đội bám theo. Đại đội trưởng quý kêu lên đầu tiên. Trời đất ông bà ơi, thằng lợi! Lịch tròn mắt ra như người chết đứng. Mặt lợi tái mét, môi khô nứt nhưng vẫn cố nhuền một nụ cười mệt mỏi. Cả đại đội xuống chặt quanh lợi. Tiếng hỏi lao nhau, tất cả, kể cả ban chỉ huy đều như quên mất quy định giữ bí mật vị trí đóng quân. Lợi không thể trả lời hết bao nhiêu câu hỏi trùng lặp nhau. Anh cười dè dặt gật đầu, lắc đầu lia liệu. Thái là người chạy đến sau cùng, có phần do anh vốn chậm chân hơn đồng đội. Nhưng chủ yếu là bởi Thái quá sững sợ không tin nổi vô mắt mình nữa. Anh nhào đến ôm vắt lấy vai lợi, rồi không hiểu sao, anh bỗng sụt xịt, cắm cả hai hàm răng lên vai lợi, khiến lợi phải hét tướng lên. Hai người buông tay nhau ra, Thái quay lại xịt mũi. Chính trị viên lịch trục bàn tay như một cái nơm lên vai lợi lắc mạnh. Lợi trật nhớ đến trách nhiệm của mình phải báo cáo. Anh ngồi xoài xuống đất, dùng tay cào sạch đám lá khô, tay kia bè luôn cành cây bên cạnh làm bút. Anh bắt đầu vẽ. Đám đông bỗng nín lặng hồi hộp, những nét vẽ rạch dòi tỉ mỉ. Toàn bộ hệ thống phòng thủ bề mặt và bề sâu của hướng Tây cứ điểm lộ dần ra, dọng lợi khàn đi vì thiếu ngủ. Nếu đánh bằng chiến thuật là mật tập thì theo tôi, chúng ta có thể tiền nhập bằng 3 hướng. Lợi vạch vạch ba mũi tên, lực lượng phía tây này tuy không đông Nhưng lối ở dích zắc này rất nguy hiểm, nếu khi bộc phá lạnh nổ mà các mũi chưa bám được mục tiêu thì rất dễ bị hoàn lực sò sườn. Theo thôi do lối bố trí hỏa lực ngầm này mà khả năng đánh cường tập rất hạn chế, còn nếu cực chẳng đã mà phải cường tập thì nên tọc vô hướng này. Còn nếu cực chẳng đã mà phải cường tập thì nên tọc vô hướng này. Ở đây chỉ có hai hầm của bọn công binh. Lợi ngừng lại, anh ngước nhìn đại đội trường thăm dò, đại đội trường Quý bất ngờ đứng phắt dậy, chạy tới của mình lục tìm cái gì đó. Khang bước lên sát lại, tầm lấy tay anh bóp rất chặt. "Những ngày vừa rồi đồng chí ở đâu?" "Báo cáo, tôi ở ngay trong vị trí." Gập lúc mày cong như nét vẽ khẽ giún lên. "Ở chỗ nào?" "Báo cáo, ban ngày trong kho gạo, ban đêm ra thực địa." Lợi chuyển ánh mắt về phiên lịch. "Chính trị viên ạ, tôi có nghe được câu chuyện của một thằng cố vấn Mỹ và một tên sĩ quan ngụy, chúng nó xây dựng bãi đổ bộ trực tăng này nhằm tập kết quân để đánh ra miền Bắc. Hình như kế hoạch sẽ tiến hành sớm hơn dự định, tôi đề nghị báo cáo gấp chi tiết này lên trên." Lịch tay ôm ghì lợi vô sát ngực mình. Cái đó thì trên biết rồi, vì dựa mà trên dục ta phải đánh gấp đó, chú mi hiểu không?" Lại đội trưởng Quý chạy lại với một tấm bản đồ bọc ni lông. "Cậu xem cái này, chỗ nào thằng địch đã thay đổi thì đánh dấu giúp mình." Mấy cái đầu thụp xuống, bỗng có tiếng gọi đằng sau. "Thủ trưởng Quý." Quý quay lại, đồng chí liên lạc tiểu đoàn đang đứng nghiêm. Mời thủ trưởng lên tốt tiểu đoàn gặp tham mưu trưởng bộ tư lệnh. Quý gật đầu, đưa lại tấm bản đồ về phía lợi. "Cậu giữ lấy, dò lại hộ mình." Anh quay ra đám chiến sĩ phía sau nói nghiêm khắc: Thôi, các vị trí đi chỗ khác cho, từ giờ tới lúc tôi canh về, không được ai hỏi han gì đồng chí Lực cả, rõ chưa? Rõ ạ. Các chiến sĩ tản ra, sâm chi quanh các gốc cây. Gần 1 tiếng sau, quý trở về, anh lao sầm tới chỗ võng của Lực. "Anh Lực ơi, ta hộ ý chỉ huy có nhiệm vụ mới." Lực và Khang cũng đứng phắt dậy, quý gọi to xuống suối, "Trục ban đầu, lệnh báo động, hành quân." Cả khu rừng sao xác như trở gió, quý hầm hầm trong trạng thái bức tức. Anh quay sang lịch Kỳ cục quá Chưa kịp hoàn thành sơ đồ cứ điểm dốc miếu Thì đã thay đổi nhiệm vụ rồi Lịch trồm tới Răng, thay đổi hả? Ờ, đại đội hành quân lên của Ở đó có bốn tên Akon Không hiểu chúng là cái chó gì Mà phải diệt sớm thế Theo mình thì cứ kể mẹ nó đã chứ Cho nó sống tên vài buổi nữa thì đã sao Diệt xong dốc miếu rồi lên vận cổ nó cũng chưa muộn Đúng không? Không ai trả lời anh Cả đại đội trưng hứng Cơn gió vừa rào lên lại tắt liệm đi Cây bút trì trên tay lợi tuột xuống Anh thở dài à, Dứa là trượt cú dốc miếu rồi Số kiếp thiệt Bống lợi trồm dậy nhào đến bên quý Báo cáo đài đội trưởng Sân mây Đỗ quân chúng đã xây xong Nếu ta không đánh thì nhất định chúng sẽ đánh ra Vĩnh Linh Chẳng lẽ trên không tin những tài liệu tôi ư Quý nói chậm chậm Mình có báo cáo hết những gì cậu trình bày tham mưu trưởng và chính ủy nghe rất chăm chú Nhưng rồi các ông ấy vẫn bảo Cứ cho bộ đội hành quân gấp lên của Mình sẽ gặp cậu lợi sau. Lợi ngồi phịch xuống đất, giọng anh tắc lại. Muộn giờ các thủ trưởng ơi, nó sẽ đánh ra vĩnh linh trước mình cho coi. Đúng vào cái buổi sáng lợi về tới đơn vị, thì ở ấp An nhà đã xảy ra một sự kiện lạ lùng. 8 giờ 15 phút sáng, tiếng họ bỗng dậy lên huyên áo, tiếng loa nhồm nhòm chỉa vô từng khu nhà. Già trẻ lớn bé, tất cả phải tập trung lên trụ sở. Các nhân khẩu đi theo hộ, các hộ đi theo liên gia, không được một ai vắng mặt. Người nào ốm liệt giường phải báo gấp cho liên gia trường để cho người khiêng cáng. Alo, alo. Đúng là một lệnh tập trung kỳ quạt chưa từng có. Chừng hơn một tiếng sau, người ta lục tục kéo tới trụ sở. Lá cờ ba sọc ngơ ngác bay trước những con mắt thoảng thốt lo âu. Đám con nít được dịp nhảy hò tung tué. Bọn lính bảo an không hiểu kéo về từ lúc nào, mặt mày căng thẳng phờ phạt coi bộ mất ngủ suốt đêm. Biệt chính quân, tập hò một phía, bảo an giải đi từng khu nhà. Trước cổng ấp và xung quanh hàng rào lối nhố mũ nhọn và áp dàn di của bọn Cộng Hòa, xã trưởng chạy lót chốt nhắc nhở. Hai chiếc xe dép cũng xoẹt đến và rú két ở cổng. Bốn người cùng bước xuống. Người ta nhận ra vị cố vấn Mỹ đi đầu. Vị cố vấn này có bộ di màu dâu ngô vòng quạt xuống gần quay hàm. Tên vị này là Humprey. Vị đã từng về ấp này gần chục lần nên ai cũng nhớ tên, nhớ mặt. Người thứ hai là một cô phiên dịch Tóc thề bỏ đôi má, tạo nên hai đường cạnh của một hình tam giác mà trục vuông góc là cái sống mũi cao lúm đốm nốt rỗ, và cạnh đáy là cặp môi đỏ chót, nhoang nhoáng màu son tươi. Gần 10 lần vì cô vẫn về đây thì cũng non 10 lần cô phiên dịch có mặt, hai người cặp kè như đít với đuôi. Người thứ ba đi sau lưng cô gái là một gã chừng trên 40 tuổi, ngực gã lép, tóc trải, ốp về sau. Mặt chẳng chịt vết nhăn và đen sạp. Gã là phó tỉnh trường Quảng Trị. Ở ấp này trẻ con biết gã nhiều hơn người lớn, vì gã hay đến thăm các trường. Đặc biệt sau lần có một bãi cứt được gói trong lá chuối ném qua cửa sổ ông hiệu trường, thì gã mò đến và ở lì trong trường 4 ngày. Sau lần viếng thăm dài hạn đó, sáu em bị kéo tai, kéo lên ô tô bịt kín, chạy về Đông Hà. Tối đó sáu bậc cha mẹ của các em được mời lên trụ sở rồi đi luôn trong đêm về tỉnh. Nghe nói cha mẹ con cái được đoàn tụ ở cái nhà lao mãi đâu trong Huế. Vì lẽ đó nên tuy cây gã ngực lép này về ấp ít mà vẫn nổi tiếng được người ta nhớ dai Người đi cuối cùng là một thanh niên hoàn toàn mới lạ. Trước hết anh ta lạ là vì chứ một lần nào về ấp. Thứ nữa anh lạ vì mái tóc cắt gọn gàng riêng mép cạo nhẫn cộng thêm chiếc áo sơ mi vét không chẹn lưng khuôn mặt hồng hào sáng sủa. Đôi mắt hơi dài, khá cân xứng với chiếc miệng tròn luôn luôn trúng chím. Có người đoán anh ta là một sĩ quan mới tốt nghiệp võ bị Đà Lạt. Có người lại cho anh ta là một sinh viên mới ở Paris hoặc nữ ước về. những cách ăn vận giản dị kia hoàn toàn xa xôi với những mốt Mỹ mốt Pháp tân thời. Anh ta đi rất nhanh. Nơi anh ta bước tới đầu tiên không phải là cái thềm xi măng cao gần nửa thước của hiên nhà trụ sở. Anh bước đến cho đám con nít đang tròn mắt ngó đoàn quý khách. Anh cười rất tươi, và cho tay vô túi sách lôi ra một gói kẹo. Kẹo bột bình thường vẫn bán ở chợ chứ không phải kẹo dẻo của Mỹ. Anh đếm kẹo nhanh và chia rất công bằng. Toàn đầu thì đám trẻ không dám lấy. Chúng nó đều lướt mắt về hướng cha mẹ. Nhưng rồi cái nụ cười trên môi anh ta tươi quá, dịu hiền quá, nên mấy thằng con trai ngủ ngáo nhất đã bắt đầu thò tay ra. Rồi mấy đứa nhút nhát hơn cũng nhít tới gần. Cuối cùng cả đám con nít vây lấy anh ta, nheo nheo, Nhiều bàn tay nhộm đầy đất đỏ bíu lấy đuôi áo màu xanh ra trời của anh mà giật. Vệt đất hàn nguyên giấu ngón tay. Anh không hề nhăn mặt mà chỉ hơi khẽ lắc đầu rồi đưa một ngón tay lên búng rất khẽ chỗ bẩn. Có tiếng gọi của gã ngực lép. Anh ta chạy lên. Bọn trẻ đuổi theo nhưng đến gần cái thềm xi măng thì chúng nó dừng hết lại. Anh ta đã nhập vô trong đoàn quý khách nhưng vẫn quay đầu lại đưa bàn tay mập mạp vậy vậy chúng nói. Bắt đầu vô lớp tuần chi rồi đây. Mẹ sướng thầm nghĩ như vậy và thấy ruột gan cồn cào. Mẹ thỏ tay ra sau túng lấy bàn tay nóng hôi hổi của Hoan cấu mạnh một cái. Hoan hiểu ý, gật gật đầu. Vị cô vẫn ghét tay dầm gì với gã ngực lép. Gã này dầm gì với xã trưởng. Xã trưởng gật mạnh đầu một cái như bừa cùi rồi cái hình lót chất của y dướn về phía dân chúng. Thưa cô bác, tôi được phép thưởng cấp loan báo cho cô bác một tin cực kỳ nghiêm trọng. Y hướng giọng một cái rồi liếc mắt nhanh qua vị cố vấn, Đoạn Y nói tiếp giọng cao vọt đêm. Hiện nay một tiểu đoàn quân Bắc Việt đang áp sát vũ ở ta, để dò nghiêm trọng tính mạng của cô bác chúng ta. Tiểu đoàn Y toàn là bọn thanh niên vĩnh linh, vì cùng một tiếng nói, chúng cùng một thổ âm nên chúng bảo danh là bộ đội huyện Cam lộ, thực ra chúng là bọn miền Bắc xâm lược. Chúng rất tâm khủng bố, thôn tính quản trị chúng ta, chúng ngang nhiên phá hoại hiệp định Geneva, xâm lấn nam giới tuyến, thực hiện mục đồ của cộng sản miền Bắc xâm lược Việt Nam Cộng hòa. Xã trưởng lại hắng giọng, tuy mới nói có mấy câu, nhưng mồ hôi hắn đã lăn giọt trên má. Cũng có thể vì xúc động trước nguy cơ sắp bị xâm lược, hoặc là vì phải diễn thuyết trước Ngài Sì Vín. Ngài phê tỉnh trưởng nên cái thân hình lót chót kia tự nhiên run dày khập khẩy, giọng lập bập như người nói lắp. Tuy Tuy nhiên, chúng chúng ta quyết không không sợ sợ, Ở quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hồ Hoa Kỳ sẽ có nhiều biện pháp hữu hiệu để chặn đứng cuồng vọng này của Cộng sản bên Bắc. Không những trận chúng ở đây Mà sẽ trừng trị chúng ngay trên đất Bắc Rồi cô bác sẽ thấy Bắc Cộng sẽ phải gánh chịu những thảm họa ghê gớm Miền Bắc nhất định sẽ lùi về thời kỳ đô đá Vĩnh Linh, tên xung kích của Bắc Cộng Nhất định sẽ bị san bằng Xã trưởng ngưng lại, chút một hơi thở Cho xẹp bớt sự căng thẳng Giọng y hạ xuống theo chiều xúc động Tuy nhiên, công cuộc diệt cộng không phải chỉ dành riêng cho quân lực. Chúng ta đã từng nêu nêu khẩu hiệu muốn ấm no phải lo diệt cộng. Trước tình hình nguy, nguy, nguy ngập này, Chánh phủ và các giới hữu trách kêu gọi các cô bác đồng lòng đồng sức ủng hộ công cuộc diệt cộng của quốc gia. Cụ thể ngay trừ tại đây, cô bác có thể nói ra ai đã trông thấy bộ đội Bắc Việt, trong nhà ai hiện có đặc công trinh sát của bộ đội Vĩnh Linh. Cô bác đừng ngại, mỗi khi đã tự mình nói ra thì không những không bị khiển trách mà còn được hậu đãi. Còn không, nếu bị phát giác thì các gia đình có chứa chấp sẽ phải gánh chịu trọng tội với quốc gia. Hiện trừ khắp các nhà đều có lực lượng khám xét, sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra hầm bí mật thôi. chi bằng ở đây, cô bác tự nói ra, đổi tội lấy công, đó là thái độ thức thời nhất. Cả đám đông ngồi im tin thiết, khó mà đoán được họ lo lắng hay khiếp sợ, hoặc đang khinh bị bỏ ngoài tai những lời hăm dọa đó. Giữa mẹ sướng thì lo ngại thực sự, tuy nhà mẹ hiện trừ không có ai, nhưng nếu chúng tìm ra hầm bí mật thì cũng không ngồn Hầm còn ấm hơi người, lại thêm que hương chén nước, biết trối vô đằng nào. Mẹ đưa một miếng trầu vô miệng, nhai chậm chạp, cố giữ vẻ mặt thờ ơ. Nắng đã gay gắt, đám con nít bồng trên tay bắt đầu léo nhéo khóc. Xã trường vẫn cố lấy giọng thật cao, gào xuống. Nói đi! Cô bác nói đi thiệt, đừng có sợ. Nào, ai tự nguyện? Nói đi chứ, nhà mùa kia có không? Không hả? Chắc chứ, khám thấy thì răng hừm, đù mạng. Mà. Chúng mày không chịu nói hả? Đù mạng. Vị cô vấn ghé vô tay cô phiên dịch dầm dì một câu chi đó, cô ta quay lại đập mạnh bàn tay móng đỏ lên vai xã trưởng và nói lý nhí. Xã trường lại gật đầu mạnh một cái như bồ cùi rồi ớn người xuống phía dưới. Nghe đây, chúng tôi đã biết chắc chắn hiện có chính sát Bắc Việt trong ngấp đi, nhưng vì có kẻ cố tình giấu giếm cho nên nhà chức trách buộc phải có biện pháp. Trừ thì tất cả thứ tự đi ra cổng, các liên ra phải kiểm tra chặt chẽ các hộ, không ai được quay trở lại nhà, tất cả tập trung về một vị trí mới. Ở đâu hả? Chưa cần biết tới đó sẽ đầy đủ mọi tiện nghi vật dụng cũng như cơm nước tôi nhắc lại không ai được quay về nhà đám đông cùng ô lên đồng đoạt nhưng chưa ai kịp hỏi câu nào thì bọn bảo an đã ập tới những tiếng quát cọc lốc lạo xạo đi, đừng có hỏi, nhập vô hạng đếch biết đi là đi đám người lún nhốn đun đầy nhau ra cổng người già càm giàm, con nít trí trói kêu bọn lính hầm hừ trời tục mẹ sướng vẫn túm chặt lấy tay hoàn đầu cúi gầm kéo lê từng bước trong đầu mẹ những câu hỏi dối b sau đó 4 hôm tức là sáng ngày 17 tháng 5 năm 1966 đài tiếng nói Việt Nam truyền đi một màu tin nhỏ trong bản tin thời sự hàng ngày mấy ngày qua bộ đội địa phương và dân quân du kích Cam Lộ đã hoạt động sôi nổi lập công kỷ niệm ngày sinh nhật Bắc Hồ tại Cam chính Cam Nghĩa du kích đã khởi nghĩa bắt món ác ôn đền tội bộ đội địa phương đã tiêu diệt cứ điểm đầu màu nằm trên trục đường 9 đài BBC Luân thì đưa tin có vẻ sành sỏi hơn Đã có những biểu hiện cho thấy Việt Cộng gia tăng hoạt động quân sự ở Bắc đường 9 những nguồn tin thông thuộc cho biết tiểu đoàn chủ lực Vĩnh Linh Bắc Việt lại đang tràn ngập và làm chủ khu vực của tức hai huyện Cam chính Cam Nghĩa, phía Tây C Cam Lộ tối hôm đó khoảng 8 giờ tiểu đoàn 47 có lệnh tức tốc rời của hành quân buôn tập về Cam Lộ tiếng lá khô gãy lão xạo tiếng truyền lệnh thì thầm ngấp gáp trong bóng tối khu khe cạn chỗ dấu quân của đại đội trinh sát bỗng dâm gian như côt trận mưa đổ xuống Chưa đầy 10 phút, cả đội hình đã luồn ra khỏi lòng khe, bám theo những vệt cổi mục lập loài ánh sáng lân tinh cài túi sau của ba lô con cấp chạy thình thịch trên con đường giao điên rậm dịt lá phủ tiến về hướng cam lộ. Lạnh truyền ngược đoàn quân liên tục, bám sát cựa ly. Nhanh lên, nhanh nữa, không được nói chuyện. Nhưng không thể cầm nổi câu chuyện thị thào của lính. ta bảo có sao đâu, đúng là nghi binh. Thôi, đừng có tha mưu con nữa. Không à, tại sao vừa kéo lên trên ly được ba hôm này học tốc kéo về? im đi các ơi để hơi mà vô dốc miếu. Thái Cố co chân chạy sát lưng lại, "Này, có phải phải đánh dốc miếu không?" "Ờ, lần này chắc đánh chứ, chắc." Lợi không dám ngoảnh lại vì sợ đứt mất ánh lân tinh phía trước, anh cũng không để ý lắm đến những lời tranh cãi gay gắt trong tiếng thờ của những anh lính vốn mang tiếng lắm lời. Tâm trí của Lợi vẫn còn đang sao xuyến vì câu chuyện của người chính ủy lúc sáng. Sáng nay, anh được tham mưu trưởng bộ tư lệnh gọi lên báo cáo tình hình, sau khi trình bày với tham mưu trưởng xong, anh được đưa đến gặp một người tổ trưởng cao hơn. Ông ta ngồi trên một chiếc võng bạc, tóc lúng lúng bạc, dáng thanh thoát như một giáo sư đại học, nghe tiểu đoàn trưởng báo cáo, lợi biết đó là chính ủy bộ Tư lệnh Vĩnh Linh đang vào trực tiếp nghiên cứu tình hình. Chính ủy nói tiếng Hà Nội, ông cười đôn hậu và bắt tay lợi rất chặt, ông có một lối nói rất sư phạm. Nào, đồng chí thân mến, hãy chịu khó kể lại từ đầu nhé. Lợi kể lại từ đầu, anh nói thổ thể, tự tin như đứa con tâm sự với bố, chính ủy nhìn anh trìu mến thỉnh thoảng những tiếng ừ khe khẽ phát ra, chứng tỏ rất hài lòng. Lợi trình bày xong, ông cầm tay lợi kéo sát vào mình, nói chậm chậm: "Khá lắm, cảm ơn đồng chí." Rồi chính Ngụy nhìn lợi rất lâu, đoạn hắn bất ngờ đòi cách xưng hô: "Cháu có viết thư luôn cho bố không?" Giọng lời bỗng run run, "Già tù hâm vô thức chở, cháu mới gửi được một lá, đừng vì đơn vị không có địa chỉ nên không nhận được thư trả lời." Chính Ngụy lại ở một tiếng tỏ bày thông cảm rồi ông như cố nhớ lại một điều gì. "Ông cậu vẫn khỏe. Chú biết bố cháu mà." Ờ, chú gặp bà Vĩnh Giang à chị Thảo đã sinh cháu trai biết chưa chưa hả một thằng cu rất kháu để dưới hầm nên nông cụ đặt tên là Nguyễn Hữu hầm buồn cười thật chính ủy cười ánh mắt như trẻ ra bất giác giáccợ ngồi sát lại cánhh bỗng xà người vô đầu gối chính ủy đợt này ra liệu thủ trưởng có gặp được bố tôi không chưa biết chắc nhưng nếu đồng chí cần tôi sẽ tìm gặp nào muốn nhắn gì lời bỗ thấy lung túng bao nhiêu điều muốn tâm sự biết nói chi trước đây Nhớ thương, lo lắng, động viên. Phú Trúc Lợi cảm thấy mình già đi nhiều. Lần đầu tiên, anh thấy tiếc những ngày sống bên bố. Rằng gần đấy Nam mình chẳng nói lấy được một câu an nụi. Không lo tan được một chút chi cho bố đỡ nhọc nhằn. Lợi thấy cay trong mắt. Anh ngước lên và bắt gặp cái nhìn của chính hủy. Anh nói lúng búng. Dạ, chú nói với bố cháu, cháu có nhiều lỗi với bố. Chính hủy choàng tay ghi lợi vào lòng. Giọng của chính hủy cũng run run như giọng bố. Phải cố gắng nhiều nữa cháu ạ chúng ta phải luôn luôn xứng đáng với những người làm cha nằm mẹ ở hậu phương. Điếng thì thầm đột ngột ngưng bạc, cả đại đội đã ra khỏi rừng già, bám theo mép đường chín mà chạy. chăng trải ra trước mặt mơ màng màu sáng bạc. Những mái nhà tôn của xóm Minh Hương, nhà Doan lúp súp thu mình hai bên đường, như những tên ăn trộm đang rình mồi. Đại đội nín thở mà chạy, càng gần tới đèo của, gió từ thung đũng cam thanh nổi lên lồng lộng. Đoàn quân trải ân thầm tự nguyện như có lời ước hẹn thầm kín dối dít gọi trong lòng. Đại đội về tới Khe Me thì trời sáng bạch. Trợ lý tam mưu tiểu đoàn đã đợi sẵn từ lúc nào? Đó là một thanh niên gầy, mảnh khẳng, đôi mắt hơi hiếng nhưng khá lanh lợi. Vừa trong thế quý, anh ta đã lao đến. Lại đây mau lên, nhiệm vụ thay đổi rồi. Cảm ơn chỉ huy đại đội đều đứng sững ra. Anh trợ lý nhăn nhó về thông cảm. Thế này này... Toàn bộ xã bản hôm qua ta nghiên cứu trừ đã chuyển qua qua cho Đạt Tông. mà Trần quyết định dùng thằng Đạt Công đánh trung tâm, bộ binh đánh cường tại vào ngoài, vì giữa mà các đại đội anh tạm chia ra 5 mũi làm công tác dẫn đường cho 5 đại đội bộ binh. Quý gầm lên, dễ nghe về các cụ, định biến bọn này thành liên lạc cả hả? Anh trợ lý cười nham nhở, <cười> biết rằng được, mà Trần đã quyết định. Quyết quyết cái chi? mặt Trần không cử ngươi xuống mà trinh sát đấy. Chứ người ta nó là sơ đồ rồi thì đi hất tay trên đấy đếch nghe đâu? Anh trợ lý nghiêm mặt. Cậu nói vậy sai rồi. Nhiệm vụ chung, thắng lợi chung, ai hớt tay trên ai? Quý gân cổ lên một sợi gân hàng căng từ quay hàm xuống tới yết hầu. Còn không à, hóa ra bọn ni làm cho kẻ khác ăn nơi. Nói rồi quý mặc kệ cho người trợ lý đang cố giang hai tay ra. Anh quay lưng đi một mạch xuống bếp, miệng lầu bầu. Không cho đánh thì đây nghỉ. Ai muốn lập công thì mò lấy đường mà đi. Người trợ lý nhân mặt khổ sở Anh ta quay sang phía Lịch như cầu cứu. Lịch đã ngồi bệt xuống gốc khộp từ bao giờ, cổ anh khô đắng. Nói như quý là sai, nhưng chính anh cũng đang uất ức. Tại sao mới đêm qua đến trừ mà lắm thay đổi đến như vậy, hay trên không tin đơn vị mình? Anh đưa mắt liếc cả đại đội lúc này đã tụm lại quanh gốc khộp. Họ đang nghe rõ mọi chuyện, nhiều người đã ngồi thượt xuống đất chút, những cái tiếng thở dài thất vọng. Thất vọng bao giờ cũng kèm theo sự mệt mỏi trán trường. Nhiều chiến sĩ đã nằm dài trên lá khô, mắt niêm diêm trực ngủ. Không thể để cho bộ đội như thế này được. Lịch đã mắt tìm Khang, nhưng Khang đang rửa mặt dưới suối. Anh ta kỳ cọ khá kỹ, xịt mũi ngoái tai Còn người ấy, quả lúc nào cũng bình tĩnh. Lịch đứng dậy tới gần trợ lý tiểu đoàn. Anh về báo cáo lại với trên. Chúng tôi sẽ chấp hành đầy đủ mệnh lệnh. Nói rồi, Lịch quay nhanh đi để mặc cho người trợ lý cười miễn cưỡng như một kẻ có lỗi. Lịch nói vọng xuống suối. Mời chi bộ lên họp. Chi bộ đại đội này chỉ có 7 người. Họ đang đứng dẫn từ lúc nào quanh Lịch. Khang chậm chậm bước lên bờ suối, rũ rũ chiếc khăn mặt ngay ngắn trên một cảnh khô. Đoạn anh ngồi vô vị trí, tay lần mở cuốn sổ cẩn thận và chính xác như một kế toán lành nghề. Đại đội trưởng quý lên cuối cùng. Anh quể hoài nhai một màu lưng khô nuốt từng tí khó khăn Cuộc họp bắt đầu Lịch nhắc lại nhiệm vụ mới Tuy biết rằng Ở đây mọi người đã nghe lúc nãy cả Anh chờ một sự bùng dậy của đại đội trưởng Thậm chí có thể cả những câu tục tiễu văng ra Nhưng khắc hẳn lúc đầu Quý chị ngồi im lặng Hội nghị cũng im lặng Lịch cố chờ đợi một phút 2 phút, 3 ba phút Ý tôi thế này Lệnh bắt buộc phải nói tiếp. Quan điểm của chiến công không nên tính ai lời ai lỗ, ta có đóng góp phần nghiên cứu thực địa, cái đó trên đã đánh giá. Từ đặt công đánh đó là nhiệm vụ của họ, ta dẫn đường là nhiệm vụ của ta. Hơn nữa theo tôi nghĩ, ta đơn vị bộ binh chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong trận đánh này. Ta dẫn đường cho họ nghĩa là ta xung kích của các mũi cường tập, nhiệm vụ đó cũng nặng nề và vinh dự lắm. Lịch biết những điều anh vừa nói chẳng có chi mới mẻ. Mọi người chắc cũng hiểu như anh, nhưng còn cái điều lịch định nói tiếp, anh hơi đỏ mặt. Không biết nói ra, đại đội trưởng có thông cảm cho mình không? Hay lại nghĩ chính trị viên lúc nào cũng quy chụp tư tưởng? Ban chỉ huy vốn đang có vương mắc Khang đã thiếu thông cảm với mình, nay lại thêm quý nữa thì... Bất giác lịch đỏ dần tay, chứa chi mình đã vội nghĩ cho riêng mình. Suy xét bụng đồng chí một cách không căn cứ là một điều xúc phạm. Lịch chậm rãi nói tiếp. Trong chi bộ ta cũng nên nhất trí với nhau điều đi. Đừng ai nghĩ mình là đã uộng công làm cho người khác hưởng. Nghĩ dưới là có tội. Tôi là một trong những công nhân đầu tiên cày mảnh đất bỏ hoang của Vĩnh Linh mà lập nên cái nông trường Bến hải. Đến trừ cao su đến kỳ lấy mũ thì người khác đến thay chúng tôi. Chẳng lẽ đó lại là sự tranh giành ư? Nói giọng ra, cha mẹ sinh ra những đứa con mang nặng đẻ đau, tần tào nuôi từng ngày từng tháng. Đến cái tuổi còn có sức có vóc thì ra đi. Những người mẹ người cha lại còng lưng nuôi cháu để rồi cháu lớn cháu lại đi. Như vậy có phải là đất nước cướp công không? Không ai nghĩ như thế cả. Những người làm cha làm mẹ họ hiểu Tuy nôm na nhưng rất sâu sắc. Tổ quốc có nghĩa là họ, họ đã hiến tất cả cho tổ quốc thì họ sẽ có tất cả hạnh phúc, nói rộng, nói hẹp đều như vậy cả. Lịch khẽ liếc mắt qua quý, đại đội trưởng vẫn cúi đầu im lặng. Một vài đảng viên phát biểu có ý kiến nhất trí, có ý kiến thắc mắc, nội dung cũng không ngoài ý của quý, Khang cũng phát biểu, Khang hoàn toàn nhất trí với Lịch, anh cho ý kiến của Lịch là có tính nguyên tắc, quan điểm đúng đắn, là phương pháp tư tưởng và nhân sinh quan của cộng sản, vân vân. Lịch hơi ngạc nhiên trước sự ủng hộ triệt đề nhưng có vẻ lạnh lùng ấy. Cuối cùng thì quý ngẩn dậy. Anh nói cọc lớp, nhưng rất cảm động. Lúc nãy tôi nói tầm bậy rồi. Làm thằng chỉ huy mà phản ứng cấp trên như vậy thật không xứng đáng chút nào. Tôi xin chịu kiểu thảo trước chi bộ. Còn thử đề nghị các anh bản ngay việc trên lại đơn vị ra đi. Đảng viên nên nói rõ ràng cho quần chúng biết đừng để bộ đội chán nản. Sau trận đánh này, thằng Mỹ nhất định sẽ kéo quân ra đường 9. Gánh nặng này không phải chỉ ta ở đây chịu mà cả vĩnh Linh ngoài kia cũng phải gánh chịu Nhưng không ai được phép nghĩ rằng mình quá nặng. Chỗ khác đã đùn khó khăn cho ta mà hất lấy chiến công. Tóm lại tôi sai. Các đồng chí đúng. Thôi, trên khai việc đi anh Lịch. Anh Khang à, lợi đâu nhỉ? Lợi ơi! Lợi chạy từ suối lên, đứng nghiêm. Quý nói tiếp. Theo tôi, thế này rồi các đồng chí ạ. Các đơn vị bộ binh hành quân có khó khăn hơn chúng ta. Lúc đi vào thì còn dễ. Vì đang trong trạng tay bí mật. Gai nhất là lúc ra. Quý quay sang lợi. Ngoài con đường rã nghi địa, cậu có biết thêm những đường tắt nào nữa không? Báo cáo không ạ. Vậy thì cậu nhanh chóng trở lại ấp đi. Đã điều cầu với cơ sở tìm cho tay ít nhất là ba đường rút. Vớ vận làn mìn chúng nó đó, liệu có kịp không ạ? Quý khoát tay dứt khoát. Kịp. Chạp tối cậu phải có mặt ở bị ấp. Tôi cho cậu chậm lắm thì 8 giờ vô tới cơ sở, khoảng 10 giờ thì quay ra có mặt tại cồn mã đỏ đón tụi mình. Cho cậu mượn đồng hồ đây. Đi đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của Cửa gió.